Trần Thi mến chào quý khán thính giả Trong buổi đọc truyện đêm khuya mỗi tối vào lúc 21 giờ, Chúng ta cùng nhau lắng nghe những câu chuyện tâm linh Trong buổi đọc truyện đêm nay Thì mời quý khán thính giả chúng ta gặp gỡ tác giả Việt Nga Qua câu chuyện Con rối ma Và nếu như yêu thích văn phong của tác giả Việt Nga Quý vị có thể theo dõi và truy cập trang facebook cá nhân của chị ấy Đường liên kết thì có để dưới phần mô tả của video Và ngay bây giờ thì mời mọi người chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Từ bao đời nay, làng rối nước Bình Lâm luôn nổi tiếng trong vùng Vì ngoài làm ruộng ra, họ còn có nghề đan nón và rối nước Nghề rối nước chẳng biết có từ đời nào, nhưng cũng đã lâu lắm rồi Nghe các cụ cao niên trong làng kể thì mới đầu đó chỉ là một tích trò nhằm mua vui trong những dịp nông nhàn cho bà con mà thôi. Ngày mới khởi phát, chỉ có vài anh cu, mẹ hiểm thương con bày trò đẻo gọt những con thú bằng gỗ mít và sơn xanh, sơn đỏ cho bắt mắt rồi thả xuống nước cho con chơi. Không ngờ cái trò đó lại dù được đám trẻ con ưa quấy khóc mà cứ hễ quấy khóc. Thì họ lại đưa con ra cái ao làng gần đó Và thả những con thú gỗ xuống Rồi nhìn xem chúng nổi lập lờ Đến là vui mắt Vài đứa trẻ con nghịch ngợm Còn lấy cả những viên gạch đá Ném vào những con thú Khiến nó cứ lặn ngập dưới dòng nước Nôm thật ngộ Lúc đó có một người Nhìn bọn trẻ con ném đá Thì nảy ra một mẹo Anh này nghĩ bụng Sao mình không thử rồng dây vào những con thú này rồi thả xuống nước nhỉ nghĩ là làm ngay sau đó anh ta mang đống con thú của mình cột lại bằng dây nhợ rồi mang thả xuống nước nhưng sự việc không hề đơn giản cách làm của anh chỉ có thể khiến chúng không trôi đi mà thôi muốn chúng đứng thẳng thì phải làm cách khác vốn thông minh nên anh về mày mò nghiên cứu rồi cải tiến những con rối và thay vì buộc dây Anh lại khoan thêm một lỗ vào thân con vật Sau đó đóng vào bụng nó một đoạn tre dài Đã vót tròn và điều khiển bàn tay Khi hoàn thành Anh và vợ đã đem những con rối gỗ ra cái ao làng để thử Nhờ vào bàn tay khéo léo của hai vợ chồng Mà chúng trở nên rất sinh động Nhảy nhót, múa may dưới nước Khiến cho đám trẻ con thích thú Vỗ tay tán thưởng rào rào Cái trò tưởng chỉ để dụ trẻ con ấy Không ngờ sau này lại lôi cuốn được rất nhiều nam thanh nữ tú của cả làng tham gia. Nó cứ như một món ăn tinh thần, đem lại tiếng cười sảng khoái cho bà con nông dân sau một ngày làm việc cực nhọc. Chẳng biết ông Tổ nghề rối ấy tên là gì. Có thể lâu dần họ cũng quên mất, và cái trò rối nước ấy theo thời gian cũng ngày một biến tấu, cải tiến và càng hấp dẫn thêm. Nó cũng được lưu truyền đi nhiều nơi ở những vùng nông thôn bắc bộ. người ta thổi hồn vào những câu chuyện những vở kịch và đám con rối đã góp một phần không nhỏ thay họ truyền tải đến những người xem những thông điệp và ý nghĩa nhân văn của cuộc sống cái làng quê bấy lâu nay vốn yên bình là thế sáng nay bỗng nhốn nháo cả lên vì có tin cô huệ con nhà ông thân bỏ làng theo trai đi đến đâu cũng thấy người ta bàn tán nhỏ to không ngờ huệ lại to gan đến thế chẳng biết cô đi theo ai vì bình thường cô cũng là người kính tiếng chả thấy yêu đương gì tuổi thì cũng mới ngoài 20 tí nhà ông bà thân vốn có bốn đứa con hai trai hai gái và huệ là con gái lớn dưới cô là cái lan cùng hai đứa em trai là thằng tài và thằng lập đang quẩy gánh mạ ra đồng bà thảo cứ thấy người ta túm năm tụm ba nôm vào nhà ông thân mà chỉ rõ Bởi trong nhà, ông thân đang chửi bới ầm lên. Cứ mỗi câu chửi thì nào là thúng mũng, nông, nia và quần áo của Huệ lại bị ông vứt hết ra ngoài sân. Giọng ông thân sang sảng quát bà vợ. Còn với cái mất dạy, nó bỏ đi như vậy, khác nào bồi trò rác trấu vào mặt cái nhà này chứ. Bà làm mẹ mà không dai được con thì cũng chết đi cho ránh. Đi tìm ngay nó về đây cho tôi. Nếu nó mà không mò về. Thì tôi coi như không có đứa con mất dạy này. Đúng là xấu mặt mà. Tiếng bà thân sụp sịch nói trong nước mắt. Thôi thì con dạy cái mang ông ơi. Biết đâu nó có việc gì đó mà chưa có kịp về. Chứ không phải như ông nói thì sao. Người ta đọc mồm đọc miệng nói thế. Chứ trước nay... Mình có thấy nó yêu đương gì ai đâu mà bảo theo trai. Không đi theo trai thì đi đâu mấy ngày nay? Chẳng lẽ nó chùi xuống đất à? Còn với chả cái mới nước mắt ra đã theo thói mèo má gà đồng rồi. Nó mà về đây tôi chém chết. Chỉ cần tôi nghe mong manh nó đi với thằng nào thì tôi giết cả đôi. Ông bé bé cái mồm thôi Không người ta ỉa vào mặt đó Ngoài cổng cả đống người Đang bu đen bô đỏ kia kìa Kệ mẹ người ta đi Họ có tai họ nghe Tôi có mồm tôi chửi Đẹp mặt quá Còn cái con Lan nữa Trong gương chi mày đấy Đừng có lén phén với thằng nào Mà có ngài ấn bụng ra nghe chưa Nuôi cái đám đàn bà con gái Trong nhà Chả được cái nước non gì cả Chà tiền sự bố chúng mày Thì ra cô Huệ đã đi đâu mất hút mấy ngày nay Người làng cũng chẳng ai hay biết Chỉ đến khi cụ trưởng làng Tập hợp đắp thanh niên Chuẩn bị tập vỡ rối mới Thì mới loài ra là thiếu Huệ Huệ là một tay điều khiển rối nước rất thành thục Nên trong mỗi lần biểu diễn Khi chuẩn bị vào mùa cấy gặt Đều không thể thiếu được cô Hôm ấy sau khi điểm danh một lượt Cho cả người đi gọi Mà bóng Huệ vẫn bặt tâm Mọi người mới sinh nghi Vì thấy thái độ của ông bà thân Có vẻ giấu giếm và lo lắng Bỗng một người trong đội rối lên tiếng Ồ bữa trước cháu nhìn thấy cô Huệ Đi cùng anh nào qua cổng làng á Nhưng vì trời tối quá Nên không trông rõ là ai Lại tưởng cô ấy có công việc Nên không có hỏi Vì thấy hai người đi dội lắm Đó là Thình Một thanh niên khoảng 22-23 tuổi Trong đội rối nước Nghe anh này nói vậy Thì đám đông bắt đầu rỉ tai nhau Khéo bo làng đi theo trai rồi cũng nên Có thế thì ông bà thân mới hoành co Giấu giếm như vậy chứ Một người khác lại đế vào À gì? Chỉ có bỏ làng á, thì mới đi vào cái tầm đêm tối như thế chứ. Mà làng mình có thiếu thanh niên nào không nhỉ? điểm mặt là biết ngay ấy mà. Chả có ai đâu. Khéo lại theo trài làng bên đi rồi. Còn ba ấy trồng dây mà hư nhỉ? Ấy thế là một đồng trăm. Rồi mồm miệng dân làng cứ được thể thổi phồng lên mãi. Sự việc có khi chỉ bằng con kiến. Nhưng qua tay nhiều người thì chỉ trong vòng vài ngày nó trở thành con voi ngay. Chính vì vậy mới có chuyện ông thân chửi con và vứt hết cả đồ đạc ra ngoài như thế chứ. Nhưng có một sự thật mà người làng không hề biết được hay có lẽ nó sẽ bị chôn vùi mà chẳng ai tìm ra. Đó chính là Huệ chẳng hề theo trai hay trốn đi với ai cả. Mà chị lại mất tích theo một cách khác. Lan ơi, mở cửa cho chị với. Chị rét lắm. Cho chị vào nhà với. Chị Huệ, phải tiếng chị không? Chị đi đâu mấy ngày nay mà thầy U đi tìm mãi không thấy? Đem mở cửa cho chị. Thế rồi Lan ngồi dậy mở chốt cửa. Khi cánh cửa vừa được mở ra, Thì một luồng gió lạnh thổi thốc vào người cô. Lan bất giác rùng mình. Nhìn thấy chị gái mình thân thể ướt nhèm, Nước từ quần áo vẫn chảy ra tông tổng. Thấy bộ dạng của chị như vậy, Lan sợ quá hỏi. Chị làm sao vậy? Chị bị ngã xuống ao phải không? Sao tự dưng người ướt nhẹp thế này? Vào thay quần áo đi chị. Mau lên, kẹo lạnh đó. Nhưng Huệ vẫn cứ đứng ở góc sân không chịu vào. cô bắt đầu thúc thích khóc. lúc này trời tối nên lan không nhìn rõ. từ mắt huệ những dòng huyết lệ đã chảy ra. tóc tai cô rủ rượi lòa xòa, che đi khuôn mặt sưng vù và nham nhở vết chảy xước. có lẽ màn đêm yên tĩnh của đêm tháng bảy khiến cho lan không nhìn thấy những thay đổi trên khuôn mặt của chị mình. thấy huệ cứ mãi đứng đó khóc mãi mà không chịu vào nhà, cô lấy làm lạ. Liền đi vào trong tìm cái hộp diêm Để châm vào cái đèn hộp vịt Nhưng khi cầm được đèn ra ngoài Thì ôi thôi Huệ, chị cô Đã không còn ở đó nữa Làng bấy giờ mới sợ hãi Mà hét lên Ôi thầy ơi Dậy đi, dậy đi Chị chị Huệ về rồi nè Nghe tiếng con gái hét lên như vậy Ông bà thân đều bật cả dậy Chạy ra sân Thì chẳng thấy có gì lạ cứ nghĩ con bé này ngủ mơ nửa đêm mộng du nghĩ bậy nên ông thân quát con mày chỉ được cái nhìn gà quá cuốc thôi ráng lại mờ ngủ nữa hả làm gì có ai đâu mà hét ầm lên như thế thôi đi vào không đâu thầy ơi hồi nãy con thấy chị huệ còn đứng ở đây mà chị ấy gọi con mở cửa con mới đi ra nhìn thấy người của chị ướt nhà mà đầu tóc rũ rượi như kiểu bị ngã xuống ao á Con vừa chạy vào thấp cây đèn ra thì không có thấy chị đâu nữa. Nói xong để chứng minh lời mình, Lan liền chỉ vào cái chỗ hồi nãy Huệ đứng mà soi đèn vào. Cô chợt giật mình khi nhìn thấy một vũng nước hôi hám sình lầy đang động lại dưới góc sân. Thế này là thế nào? Cái gì đây? Lúc này thì ông bà thân cũng bán tính bán nghi. Họ nhìn vào vũng nước và đoán rằng có thể Huệ về. nhưng sợ thầy u la mà bỏ chạy chăng? Bà thân vội vã nói với chồng: chạy đi tìm con huệ ngay, ông phải tìm nó về đây cho tôi. Giờ mà chối quá, nó nghỉ quẩn thì chết. Thế là đang đêm khuya khoắc. hai vợ chồng ông thân và cái làng lại đi tìm huệ. Cứ nghi ngờ ở đâu, họ lại sọc vào chỗ đấy, kể cả những ngõ ngắt tối tăm nhất trong làng. Cứ đi đến đâu. Họ lại gọi tên Huệ đến đó Người làng đang ngủ say Nên cũng chẳng ai biết Chỉ có mấy con chó thấy động Thì sủa nặng lên mà thôi Nhưng cho dù họ có lực tung Cả cái làng này lên Thì cũng chẳng tìm được cô con gái Tìm chán chê không được Cả ba người lại thất vọng lầm lũi quay về Những đêm sau đó Làng đều mơ thấy chị mình Nhưng hãy cô hỏi chị đang ở đâu Thì Huệ không nói Không rằng Mà từ từ tan biến đi. Sợ quá Lan nghĩ không lẽ chị cô đã chết. Nhưng cuối cùng cô lại gạt phát đi ý nghĩ đó. Và cho rằng mình nghĩ dại. Nên sáng hôm sau nhớ lời mẹ dặn. Là nếu mơ thấy điềm gỡ. Thì phải xả xôi ngay. Cô liền lặng lặng không nói với ai. Mà đem ngay bát muối ra rải xung quanh cổng nhà mình. Mong rằng ở nơi nào đó. Chị cô biết được sự lo lắng của gia đình. Mà quay về. Trong khi ấy, tại một căn nhà nọ, tiếng một người thanh niên vang lên trong đêm, nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai nghe thấy. Cút đi, cô chết rồi cơ mà, mau đi đầu thai đi, giờ đây ám tôi làm gì? Đi đi! Đồ chó má, quân giết người, mày đã hại chết hai mẹ con tao, tao không tha cho mày đâu, thật khốn nạn! Đi đi, đồ ma quỷ Chợt cái bóng trắng phất phơ kia Cứ mỗi lúc lại tiến gần đến hắn Cô vạch áo lên Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn thối bất Càng làm cho không gian quỷ dị đến rợn người Chiếc bụng đã lùm lùm của cô gái lộ ra Khẽ đưa bàn tay chọc thẳng vào bụng mình Rồi kéo mạnh ra một cái Tức thì cái bụng rách toan ra Cô tiếp tục đưa tay vào Lôi ra một thứ gì tròn tròn Rồi ném thẳng vào mặt thằng đàn ông trước mặt Miệng rít lên Mày là thằng đàn ông khốn nạn Mày đã giết chết tao Giết luôn cả đứa con tao đang mang trong bụng Đời này, kiếp này Mẹ con tao hận mày Tao nguyện rửa cho mày có lấy vợ Thì đời mày cũng sẽ tuyệt tử, tuyệt tôn Những đứa con mày sinh ra Sẽ không bao giờ lành lặn Chúng sẽ là những đứa con Không có linh hồn Chúng sẽ què hoặc Y như những con rối kia Tao nguyện rủa mày Cúc đi Đồ ma quỷ Mày không hại được tao đâu Mày sẽ không làm gì được cả Vì mày chỉ là một hồn ma dất dưỡng Tao không sợ mày đâu Cúc đi Cúc đi Hắn cứ gào lên như vậy trong sự tuyệt vọng, hễ vớ được cái gì trong tay, hắn lại ném về phía bóng ma kia. Nhưng cái thứ tròn tròn nhớp nháp như cục thịt ấy thì cứ bám mãi vào người hắn. Cho dù hắn đã dùng hết sức dứt nó ra, nhưng nó cứ như một thứ keo dính, dính chặt vào bụng mà hắn không tài nào lấy ra được. Cô gái ma quái kia lại cất lên một tràng cười quỷ khóc thần sầu. Con <cười> mày đấy Nó sẽ theo mày suốt đời Nó sẽ ấm mày Cho đến khi mày chết Nó sẽ thay tao Báo thù mày thật ôn vật biến thái Rồi nhanh như gió Cô vụt biến mất Hắn chưa kịp mừng Thì thấy trên bụng ngứa ngái không chịu được Chỗ cục thịt bám vào Tự nhiên cứ như có hàng con Cháy rận Cấu xé, châm chích Chịu không nổi vì cơn ngứa hoành hành Hắn cầm cái đèn hột vịt trên tay Mò ra giếng mút nước Đang đêm mà hắn cứ dội nước ào ào như thằng thần kinh Nhưng dẫu hắn có ngâm cả mình vào thau nước Thì cũng không thoát khỏi cơn ngứa Cái cục thịt thừa kia Cứ bùng nhùng bám chặt vào da thịt Trong phát tởm Vừa ghê vừa bực Hắn nghĩ bụng Tài tạo có thể không dứt được mày ra. <cười> Nhưng dao thì có thể. Vậy là không đắn đo. Hắn lại lọ mọ bò xuống bếp. Lấy ngay con dao. Hằng ngày ô hắn vẫn hay thái chuối. khêu đèn lên thật to. Và xéo một nhát thật mạnh. Cái cục thịt kia đứt rời ra. Đồng thời máu từ chỗ cắt cũng chảy ra. Nhỏ tông tổng dưới nền bếp. Lạ thay. Khi cái cục thịt kia vừa rơi xuống, lập tức nó biến thành một đứa bé tí hòn. Nó chạy rõ nhanh rồi đu lên người hắn, rồi bám chặt vào đó không rời. Thằng này phát hoảng khi nhìn kỹ vào cái thứ quỷ quái ấy, hắn chợt hét lên. Quái vật, mày là cái thứ quái gì vậy? Cúc ngay với con mẹ mày đi! Dưới ánh sáng của ngọn đèn, Cái thứ mà hắn tưởng là cục thịt bày nhầy kia, giờ đã hiện rõ là một con người. Một đứa bé tí hon với đầy đủ chân tay, mũi miệng. Hắn kinh hãi rồi cứ thấy lăn đùng ra đất bất tỉnh. Hắn cứ nằm như thế chẳng biết trong bao lâu. Cho đến khi tiếng gà trong chuồng lục đục vang tiếng gáy Bây giờ mẹ hắn mới lọ mọ dậy mở cửa chuồng gà rồi đi vào bếp. định lấy ra đấu ngô cho gà ăn. Nhưng căn bếp vừa thấp vừa tối, lại để bao nhiêu là thứ thủng mũng, dần sàn nên bà ấy không phát hiện ra sự bất thường ở trong ấy. Chợt bà vấp té, chuối nhũi xuống đất, bởi chân bà vừa đá phải một thứ gì mềm mềm. Định thần lại, bà cúi xuống nhìn cho rõ hơn, thì đó chính là người, một thân thể đang nằm sóng xoài dưới đất. Hãi quá, bà liền hét lên thất thanh, Ôi, ông, ông Tốt ơi, có, có người chết, có người chết dưới bếp này, ôi giời ơi, lạng nước ơi Ông Tốt thấy vợ kêu thất thanh như vậy thì quát lên Cái gì thế hả bà? Cái gì mà chưa sáng đã gạo toán lên như ma làm thế hả? Ôi, ôi giời ơi, chết mất, ông xuống đây, xuống đây mà xem Bây giờ thì ông Tuất không thể ngồi yên được nữa rồi. Ông lập cặp bước xuống bếp, mở căng mắt ra để nhìn thì đập vào mắt ông một thân thể đàn ông đang nằm úp mặt xuống nền đất. Là ai? Kẻ nào mà lại nằm chết ở đây? Nhà ông có cái quái gì cho nó nhòm ngó mà vào trộm đạo chứ? Trộm gà thì không phải. Thôi chết rồi. Tự dưng nó vào nhà mình, chả biết vì mục đích gì, nhưng lại chết lăn quay ở đây. Thì đúng là quan gia rồi chợt nhớ ra điều gì Ông quay ra bảo bà Gọi thằng Thịnh dậy ngay Cái thằng ham ăn lười làm Chỉ giỏi tán gái đâu rồi Bà lôi cổ nó dậy cho tôi mau lên Bà tức lại tức tưởi chạy lên nhà Đến bên cái giường vẫn đang buôn màng sùm sụp Bà gọi rõ to Dậy, dậy Thịnh ơi Thầy mày đang điên hết cả người đây này Dậy nhanh ưu bảo. Nhưng đến khi vén màn lên, rút đầu vào, bà tá hỏa vì không thấy thằng con trời đánh đâu cả. Chỉ thấy trơ ra cái gối mây và cái giường trống không. Ô, ôi ông ơi, không xong rồi, N nó không có ở giường, Đ thằng Thình. Bà chỉ nói được mấy tiếng thì mặt đã tái mét, cắt không còn giọt máu. Ông thân sợ hãi khi nhìn vào cái thân thể đang nằm úp mặt dưới đất kia. Thôi đúng rồi, là nó, là thằng Thịnh chứ còn ai vào đây nữa. Lúc này thì không còn sợ hãi gì nữa, vì cái người nằm kia, đến 90% là con ông rồi. Thắp, thắp cho tôi cái đèn dầu đi, trong này tối quá, mau lên. Khi cái đèn dầu được bà Tuất mang đến, thì ông liền lật ngửa ngay người kia lên, đó không ai khác, chính là thằng Thịnh. Nhưng nó làm sao mà lại bất tỉnh ở đây? Đưa vội tay lên mũi thình. Ông Tuất mừng rỡ nói. Không sao rồi. Nó vẫn còn sống. Chắc đêm hùm gió mái mò xuống bếp. Nên bị trúng gió thôi. Bà phụ tôi dìu nó lên nhà trên đi. hu hồn. Thế là hai ông bà già lại phải vất vả lắm mới lôi được thằng con lên giường. Xong đâu đấy, bà lục đục đi tìm... Lọ cao con hổ Đánh gió cho nó Sau khi dây quyệt bóp dầu một lúc Thằng Thình mới ú ớ mở mắt ra Nó vẫn chưa kịp định thần Nên vẫn nói giọng hốt hoảng. Nó nó đâu rồi N Nó đâu rồi ôi ơi Đuổi nó cho con đi Đu Đuổi hai mẹ con nhà nó đi đi Cái gì Mày mơ sáng gì thế hả con Sao đêm hôm lại mò xuống bếp Làm gì cho trúng gió vậy hả Tao với u mày mà không có phát hiện ra, khéo chết cứng rồi đó. Thôi nằm nghỉ một chút đi. Lát á, bà nấu cho nó bắt cháu giải cảm nha. Đấy, cha mẹ nào cũng thương con. Mới đây ông vẫn còn bực và chửi cái thằng con trời đánh chết băm chết vầm. Nhưng khi thấy nó trong cái bộ dạng này, thì lòng ông lại trùng xuống, nước mắt ngắn, nước mắt dài, sốt ruột lo cho cậu con trai quý tử. Số là hai ông bà sinh được sáu người con Năm gái và một trai Năm cô con gái thì đều yên bề gia thất cả rồi Chỉ còn mỗi cậu quý tử này thôi Vậy nên cho dù có bực bội đến đâu Ông bà vẫn cứ có một tình yêu vô bờ bến Đối với thằng con này Thằng Thịnh năm nay cũng 22 tuổi Tuổi này con trai trong làng cũng lấy vợ cả rồi Nhưng cái thằng này vẫn chưa chịu ngồi yên một chỗ Ông bà có dục Thì nó kêu dại gì mà đeo gông vào cổ sớm Cứ ăn chơi nhảy múa Cho nó đã Vội gì Và thình cứ trung thành với quan điểm của mình Là người có khoa nói Lại luôn mồm năm Miệng mười Mỗi lần anh ta đi đến đâu Là y như rằng Lũ con gái làng lại bu đến đấy Anh ta vừa dẻo miệng Lại có cái tài tiếu lâm Không những vậy thình còn hát rất hay và điều khiển con rối rất điều luyện nữa. Có lẽ biết mình nhiều thế mạnh nên anh ta đã tận dụng triệt để gặp cô nào xinh xinh một tí là sấn ngay đến thả về mà cô nào anh cũng khen lấy lòng kiểu như thả thính ấy. Thế nên rất nhiều cô thầm thương trộm nhớ thình. Trong đám con gái 18 đôi mươi ấy có một cô đã phải lòng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai người lại ở trong đội múa rối nước của làng Ấy vậy là chuyện gì đến cũng đến Các cụ nói cấm có sai Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén Trai chưa vợ, gái chưa chồng Yêu nhau có gì là lạ Nhưng lạ một điều Là khi đã yêu cô này Nhưng Thình chẳng hề công khai Anh luôn viện cớ rằng Thầy U mình đang ép lấy một cô gái làng bên Nên cả hai hiện phải tuyệt đối bí mật Đợi khi nào anh thuyết phục được cha mẹ Thì sẽ sang hỏi cưới cô Nghe bùi tai, cô cũng đồng ý Vậy là tuy hai người yêu nhau Nhưng khi ở chỗ đông người Lại luôn làm ra vẻ rất bình thường Chẳng bao giờ tỏ thái độ thân mật với đối phương Thành ra Không ai biết đến tình yêu của họ Chỉ có Thình là biết anh ta muốn gì mà thôi Cô gái mà anh ta đang yêu So với các cô khác Thì không được nổi bật lắm Nhưng bù lại Cô có cái duyên thầm Mới nhìn thì không thu hút mấy Song càng nhìn lâu lại càng nhận ra cái vẻ mặn mòi của cô Cô có dáng người thắt đáy lưng ông và làn da trắng hồng dễ thương Người xưa hay truyền miệng bảo nhau Con gái mà thắt đáy lưng ông thì khéo léo lắm Họ vừa giỏi chiều chồng lại khéo nuôi con Có lẽ điều này đúng với cô gái ấy Trong một đêm trăng sáng Đôi trai gái lại hẹn hò nhau trên cái điếm canh ngoài đê. Đêm ấy không kìm lòng được Mà Thịnh đã tỉ tê như rót mực vào tay cô gái Cho anh nha Cho anh đi mà Chỉ cần mình có con Thì thầy U đồng ý ngay Anh nghĩ chán rồi Chỉ còn cách để cho gạo nấu thành xôi Mai ra mới lây chuyển được các cụ Nghe anh đi Chỉ cần em có chữa Thì bất kể thầy U mà không đồng ý Anh cũng tự nguyện sang nhà em ở rể luôn chỉ một hồi dỗ ngon dỗ ngọt mà cô gái đã tự nguyện dâng hiến cái ngàn vàng cho thình khổ nổi khi chưa ăn trái cấm thì không sao nhưng đã ăn rồi lại hóa ra nghiện hai người vụng trộm tựa như một thỏi nam chăm hút dính lấy nhau cứ đêm đêm họ lại hẹn hò và cuối cùng bến đổ vẫn là cái điếm canh đề kia chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói Cô gái cũng luôn tin vào chàng trai và lời hứa đường mật của anh ta. Nhưng ở đời, đâu ai học được chữ ngờ. Lưỡi không xương nhiều đường lắc léo. Gã trai sở khanh kia không chỉ yêu mình cô. Những lúc không có cô, hắn lại mèo mở chim chuột với cô khác. Khi con ông đã tỏ đường đi lối về, thì nó lại tìm cách kiếm mật ở những bông hoa khác. Hôm ấy làng bắt đầu tập trói nước. cho buổi chiều diễn sắp tới thịnh và cô gái kia lại được giao cho điều khiển hai con rối quan trọng nhất trong vở kịch bên cạnh họ cũng có một số người trong tổ điều khiển những con rối phụ thấy người yêu mình cứ mãi miết ngắm nhìn các cô gái bên kia cô tức lắm định bụng tối nay sẽ mắng cho anh ta một trận bỗng mắt mũi cô say sẩm rồi choáng váng ngã ngồi xuống nước mọi người mới nghĩ Chắc cô bị trúng gió Liền dìu cô vào bờ Nhưng sự thể không phải vậy Liên tục những ngày sau Cô hay có cảm giác thèm chua Chán cơm không muốn ăn Nhiều lúc cứ ngửi thấy mùi cơm Là cô phải bụng miệng ra chỗ vắng Để nôn khang mấy tiếng Giật mình khi nghĩ đến chuyện kia Cô bỗng mỉm cười Và tin rằng Nếu đúng là như vậy Thì cô và anh sẽ sớm được về chung một nhà rồi Đã một tháng nay Cô không thấy ngài đèn đỏ Thôi đúng rồi Cô sẽ nhanh chóng thông báo tin vui này Cho anh biết mới được Tối hôm ấy Khi lên đến điếm canh Thịnh lại vô lấy cô mà ngấu nghiến Nhưng trái với mọi lần Lần này cô đẩy anh ra mà nói Đừng anh Nhẹ nhàng thôi kẻo ảnh hưởng đến con đó Em có chữa rồi Cái gì Làm gì mà nhanh thế Em lại định bẫy anh đấy à Sao thế được Thật đó Em đã trễ cả tháng nay rồi Người lúc nào cũng thèm chua Mà cơm canh nó thì chả muốn ăn cái gì cả Nhà bà lành có cây khế sai lắm Mai anh Sang xin cho em mấy quả nha Trong đêm tối Cô không hề phát hiện ra Mặt Thịnh bắt đầu biến sắc Hắn không hề mong muốn chuyện này Trong bụng hắn chỉ muốn lợi dụng cô thôi Chứ thật tâm nào muốn cưới cô về làm vợ việc nói thầy ô không ưng chỉ là lý do hắn bịa ra mà thôi nhưng trong lúc này khi nghe cô thông báo có tin động trời thì hắn hơi hoảng nhưng bản tính có một kẻ gian xảo khiến hắn không chịu chấp nhận sự thật đành phải nghĩ cách thôi Hắn lại ôm cứng lấy cô Mà vuốt ve, âu yếm Rồi cứ thế ngấu nghiến Như muốn nghiền nát cô Hắn muốn dùng sức mạnh của mình Làm cho cô sảy thai ư Có thể lắm Chỉ tội cho cô ngây thơ Không hề biết Một con quỷ đã hình thành trong con người Mà cô luôn thề nguyện yêu thương Hắn bắt đầu có những toan tính quỷ quái Bỏ em ra Anh làm gì vậy Anh muốn nghiền nát em ra ư, đừng có làm như vậy nữa. Em xin anh đấy, còn con. Nhưng mặt cho cô van xin, con quỷ dâm dục trong người hắn trỗi dậy. Hắn muốn nghiền nát tất cả, nhất là cái sinh linh bé nhỏ đang hiện hữu trong người của cô. Hắn chưa muốn lấy vợ, chưa muốn bị ràng buộc. Một người đi một bước gái theo hàng đàn như hắn. thì lại chịu để cho con đàn bà đeo gông vào cổ ư? Không đời nào! Hắn phải thoát ra. Hắn bắt đầu chán ngấy đến tận cổ khi nghe tin cô thông báo có thai. Được một lúc lâu, dường như cơn thú tính trong hắn cũng dần thỏa mãn. Hắn thở hồng hộc buông cô ra. Một tia nham hiểm lóe lên trong mắt. Hắn ôm cô trong vòng tay, cất giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Yên nào, anh không thương em thì thương ai Chỉ vì anh muốn em đàng hoàng bước vào nhà anh bằng cửa trước Và thầy U sẽ yêu thương em như đã yêu thương anh mà thôi Từ từ để anh tính nha, cứ bình tĩnh nha em Những lời đường mật của thằng đàn ông đầy thủ đoạn và kinh nghiệm Quả là đã hạ gục được con mồi Cô gái lúc này cũng thôi sợ hãi Cô lại nằm e ấp trong vòng tay của tên cầm thú mà tưởng ra viễn cảnh một túp lều tranh hai trái tim vàng. Ba ngày sau, cũng trong cái điếm canh đê ấy, Thình lại mây mưa với một cô gái ngây thơ khác. Và lần này, hắn cũng khô môi múa mép hứa hẹn với cô. Và cái tài uống ba tất lưỡi của mình thì không biết cô gái này là nạn nhân thứ bao nhiêu của hắn. Chiều anh đi, anh hứa sẽ bảo thầy ô sang nhà. Xin cưới em mà nỡm Tưởng người ta không biết gì hả Mồm miệng thì tí lìa Anh mà lén phén với con nào trong đội rối nước Là chết với em đó Cô nàng đó tên là Hoa Có lẽ cô này được sinh ra Trong gia đình có chút của ăn của để Vì nhà cô vốn làm nghề nước mắm gia truyền Mẹ cô còn hứa Khi nào lấy chồng Sẽ truyền nghề cho cô Trong vùng này cả mấy xã lân cận đều phải sang nhà cô mua mắm mà nhà nào cũng khó khăn, toàn mua loại nước mắm rẻ tiền rồi về pha thêm muối vào để ăn dè. Trai tráng trong vùng nhắm thấy cái gia sản nhà cô mà thèm, anh nào chẳng muốn được cô để mắt tới. Nhưng kệ cũng lạ, bỏ qua mọi ánh mắt đắm đuối si mê của đám trai làng, Hoa lại phải lòng anh Thành đẹp trai và dẻo miệng trong đội múa rối. Mặc dù biết gia cảnh nhà anh ta Cũng chẳng khá giả gì Nhưng mặc kệ Cô đã có món hồi môn Là cái nghề gia truyền của mẹ rồi Lo gì không có tiền chứ Thế là cô cứ như con thiêu thân Lao vào ánh đèn sáng Mà không hề biết rằng Mình cũng chỉ là một nạn nhân Và cũng vì cô Mà một cô gái khác Sắp sửa phải nếm mùi bất hạnh Cũng phải thừa nhận thành là một tay chơi gái có hạn Trong khi đám trai làng Phải gãy lưỡi mới tán được một em Thì bản đồ tán gái của hắn Phải có đến hàng chục Mà hắn chả bao giờ giỏi hơi tán chơi Đoạn kết cho mỗi em Đều là cái điếm canh đê đầu làng Em nào cũng nghĩ hắn chỉ yêu mỗi mình thôi Nên sau màn uống ba tấc lưỡi ngọt như mía lùi Thì đều tự động dâng hiến cho hắn hết Để rồi em nào cũng hy vọng Được hắn cưới về làm vợ Thằng này phải nói là gian manh quỷ quyệt Hắn hẹn mỗi em vào một ngày Nhưng cũng có khi phẫn chí Chỉ trong một đêm Hắn hẹn liền hai em Vừa đưa em này về Thì lại đi đón em kia Song tuyệt nhiên chẳng em nào phát hiện ra điều ấy Nhưng đúng là đi đêm lắm Cũng có ngày gặp ma võ quýt dày Thì có móng tay nhọn Đêm hôm ấy Thình lại hẹn được một em bên làng cục ra đếm canh Đó chính là hoa Con bà Thước bán nước mắm. Khi hai người đang âm um cứng lấy nhau trong điếm. Nói là điếm canh đê. Nhưng cứ tối đến là chả có ma nào thèm mò lên đây cả. Người làng chỉ cắt cử nhau gắt điếm vào những dịp lũ lục mà thôi. Tiếng rên rỉ hoang lạc của hai kẻ khác tình vọng ra bên ngoài. Nhưng bỗng một ánh sáng lé lên dọi thẳng vào mặt của đôi trai gái. Và một giọng nói hét lên. Thì ra... Anh trốn tôi là để đi ôm ấp với người khác hả? Anh là đồ khốn nạn Anh là đồ tồi, Đồ sở khanh Cô gái kia cũng hốt hoảng, Cuốn quýt vớ ngay lấy quần áo mặc vội vào người Mới đầu nghe thấy tiếng la lối của cô này Hoa cũng hơi hoảng Nhưng đến khi định thần cô nghĩ Thình đã có vợ đâu nhỉ Vậy thì cô kia làm gì có quyền Sau khi mặc xong quần áo, Hoa cũng trù mỏ lên mà đấu vỏ mồm với cô gái vừa đến. <cười> Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là kẻ dạy khờ mà thôi. Tôi nói cho cô biết nhé, không ngoan biết điều thì tránh xa cho đỡ xấu mặt. Cô là cái thái gì mà bày đặt ghen tuôn với tôi? Anh thình yêu và sẽ cưới tôi, tôi chẳng biết cô là ai cả. Nhưng đừng có phá bỉnh người khác nữa, kẻo thiệt thân, ê mặt đó. Cô gái nghe thấy Hoa nói vậy Thì tức nghẹn đến tận cổ Cô chưa thèm nói đến mặt cô ta Mà cô ả đã lên tiếng thật chẳng ra thể thống gì Từ nãy đến giờ Thình vẫn cầm như hến nay thấy Hoa tay ngang chửi lại đối phương Thì hắn cũng lật mặt luôn Nè cô Cô không thấy mình vô duyên hay sao Mà đến đây làm loạn thế hả Cúc ngay đi chỗ khác Vớ và vớ vẫn Tự nhiên gặp ngay con dở người kể nó đi em điên tiết vì bị người từng ăn nằm với mình chối bỏ ngang nhiên dùng những lời lẽ mặt sát coi thường như vậy thì cô cũng không giữ được bình tĩnh nữa mà quật tẹt luôn anh là đồ tồi anh nhìn lại bản thân đi ăn nằm với tôi đến có thai mà anh còn trơ tráo phủi tay hả anh không có trốn được đâu mai tôi sẽ lên báo cáo với chi đoàn rồi sang tận nhà nói chuyện với bố mẹ của anh <cười> thế hả Giỏi thế á Đầy thách nha Có giỏi thì cứ làm Cô là loại gái dễ dãi Thấy trai đâu cũng mắc là mày lém Ai biết cô ăn nằm ra với thằng nào Rồi về đổ tội vạ cho tôi hả Từ trước đến nay Tôi chưa từng yêu ai Cả làng cả xã này biết Chứ có phải tôi nói điêu đâu Hoa chính là người đầu tiên tôi yêu Và sẽ cưới làm vợ Còn cô ấy à Cô soi lại mình đi Đĩa mà đòi đeo chân hạt Cô đứng chết trân Cứ tưởng tên đàn ông kia sẽ quay sang cô mà lại lục vang sinh Hay thành minh thú tội Thì cô cũng còn chút mặt mũi Đằng này hắn đã việc cái cô Hoa con nhà bán nước mắm kia Mà quay sang chối bỏ cô Thật nhục nhã vô cùng Từ một người mang biết bao hy vọng Vì một cuộc sống có cô có hắn trong ngôi nhà đầy ấp tiếng cười. Nhưng giờ đây, mọi ước mơ của cô đều trở nên hảo huyền. Nó cứ như đám bong bóng xà phòng vỡ tung trước mặt. Cô hận hắn, hận bản thân mình đã quá tin người để giờ nhận lại một cái kết đắng ngắt. Cô lê những bước chân tuyệt vọng về làng. Chỉ vì tối nào cũng lấy cớ đi sinh hoạt đoàn và hợp dân quân nên cô mới bị hắn dỗ ngon dỗ ngọt. Xong giờ hắn đã phủ phàng đánh bài ngựa rồi còn đâu. Tự nhiên đôi tay cô vô thức, lần lên bụng. Cái bụng đã bắt đầu lùm lùm, nhô lên sau vạt áo. Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi đi. Chẳng mấy chốc, cô cũng đã có thai với hắn được hơn 4 tháng rồi. hàng ngày đi làm, cô đều phải mặc những chiếc áo rộng thùng thình. Đôi khi còn phải buộc bụng cho mọi người khỏi phát hiện ra, nên mới qua mặt được gia đình và hàng xóm. Giờ đây trái tim cô tan vỡ Cái thằng đàn ông đốn mặt đó Đã vứt bỏ cô Để chạy theo đứa con gái kia Cô còn lạ gì hoa Bình thường cô ta cũng kiêu kỳ lắm Ỷ thế mẹ có nghề làm nước mắm gia truyền Nên chẳng coi ai ra gì Có bao giờ cô ta chơi bời Với đám con gái bình dân như cô đâu Thì ra cô ả Đã bập vào gã thình này từ bao giờ rồi Chúng cứ mèo mở chim chuột Với nhau trước mũi cô mà cô không hề hay biết nhiều lần hắn thoái thác là bận ra trong ao cho hợp tác và không lên đê được cô cứ ngây thơ mà tin vào những lời hứa suông của hắn có ai ngờ sau đêm ấy cô ốm hẳn cô nằm bẹp một chỗ mặc cho cha mẹ và em gái lo lắng người cô lúc nóng lúc lạnh làm mọi người trong nhà tưởng cô bị cảm bà mẹ cứ dục cô con gái thứ hai Để lấy rượu gừng đánh cảm cho chị mình Nào có ai hay Cô đâu phải cảm mạo gì Chỉ tại căm thù cái tên kia quá Mà sinh ra ốm đấy thôi Mới đầu cô còn dọa sẽ mách cha mẹ hắn Và báo cáo với chi đoàn kỷ luật Khai trừ hắn Nhưng đến khi bình tâm lại Cô thấy mình thật ngu dốt Lấy gì làm bằng Để cho họ tin cô đây Kể cả việc cô muối mặt khai ra Là đã từng ăn nằm với hắn Ở chỗ này chỗ kia thì cũng chẳng có bằng chứng và chẳng ai tin cô gã đàn ông khốn nạn có tài uống ba tấc lưỡi ấy lại trả sổ tuệt đổi thua thành thắng và cô sẽ lại trở thành trò cười cho đám thiên hạ ư cuối cùng cô lại trở thành cái bia miệng cho người đời mà thôi ngu thì chết chứ còn kêu nổi gì bỗng dưng cô muốn chết cô không thiết sống trên đời này nữa Còn thình tên sở khanh đốn mặt kìa, sau hôm bị người yêu bắt gặp mình trong tư thế trai trên, gái dưới với hoa, thì đêm về, hắn cũng hoang mang lắm. Hắn không sợ cô sang mách với cha mẹ, mà sợ cô vì điên quá, hóa liệu, rồi báo cáo hắn với chi đoàn mà thôi. Nhưng điều lo lắng đã không xảy ra, mấy ngày sau, hắn vẫn chẳng thấy tâm hơi cô đâu, cứ như thể cô đã bốc hơi vậy. Hắn đâu biết cô đang nằm bẹp trong nhà Bản tính tráo trở Khiến hắn nghĩ ra đủ trò để đối phó với cô Hắn còn đang ủ mưu Để chơi cho cô một vố Nếu cô vẫn có ý đồ làm cho hắn bẻ mặt Lúc trời vừa nhá nhem Thình ra góc đa đầu đình Chợt mắt hắn hoa lên Vì nhận ra một người con gái Chẳng phải là cô đấy sao Hắn định né ra đường khác tránh mặt Nhưng cô đã nhanh hơn Bước lại phía hắn, cô nói rất nhỏ. Tối nay 8 giờ, em sẽ đợi anh ở đây. Em chỉ muốn nói với anh mấy câu rồi về thôi. Anh đừng lo, em không hại anh đâu. Nói rồi cô bước nhanh về nhà, để hắn đứng chôn chân một chỗ với mối suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cô cần gặp hắn làm gì. Nhưng nghe giọng điệu thì có vẻ như cô không còn tức giận hờn ghen nữa. Thôi thì cứ thử một lần xem. Rồi phắn cũng được. Gặp cô cũng chẳng mất gì. Hắn nghĩ vậy. Thế là đúng giờ đó. Thịnh khoát cái áo mồi vào rồi đi ra chỗ hẹn. Tầm này gần Tết trời lạnh nên đường vắng vẻ lắm. Nam thanh nữ tú trong làng. Ai mà có đôi có cặp thì cũng kéo nhau vào bếp ngồi sưởi hết rồi. Chỉ có mình hắn lầm lũi bước đi trên con đường làng. Hắn cứ đi nhiều vậy một lúc thì đến ngôi đình làng cổ kính. Bên cạnh là một cây đa cổ thụ soi bóng xuống hồ nước Mà bình thường hắn và cô vẫn hay tập rối Đến nơi đã thấy cô đứng đợi ở đó rồi Cái dáng hao gầy không lẫn vào đâu được Chẳng biết họ nói với nhau những gì Chỉ thấy hắn cứ nói rồi cô cứ khóc Tiếng khóc nỉ non, não ruột của cô khiến hắn điên tiết Nơi họ đứng nói chuyện lại sát hồ nước Mới đầu hắn và cô đứng giữa bộ gốc đa nói chuyện. Nhưng sao thấy cô khóc to quá. Sợ có ai vô tình đi ngang qua thì hỏng hết chuyện. Nên hắn mới tỉ tê dỗ ngọt cô đi xuống dưới. Đoạn có máy che cũng là sân khấu để tập rối thường ngày. Và chỉ trong một phút cô không để ý. Hắn cầm con rối gỗ trên tay. Cứ thế phan liên tiếp vào đầu cô. Con rối vô tri vô giác. dưới bàn tay tàn bạo của hắn thì cứ như một vũ khí chết người cô chỉ biết đưa tay lên che trắng. thì hắn lại dùng chân liên tiếp đạp thật mạnh vào bụng cô những cú như trời giáng vóc dáng yếu ớt của cô đâu thể chống chọi nổi một con quỷ mang đầy giá tâm trong người cuối cùng bằng những cú đạp chí mạng và bàn tay cầm rối đập liên hồi vào đầu vào mặt cô chỉ nghe bõm một tiếng Cả thân thể cô lão đảo Ngã nhào xuống làn nước lạnh lẽo Tối tăm Lần cuối cùng trước khi cô chìm xuống Là hình ảnh một con rối Với cái miệng ngoác rộng Nhưng nó đâu thể cứu cô Giờ đây Nó đã trở thành một công cụ giết người Của một tên sát nhân máu lạnh Cô chới với đưa tay lên cầu cứu Nhưng tên đàn ông khốn nạn Không những không cứu Mà hắn còn đưa tay dìm đầu cô xuống Hắn đã dập tắt đi tia hy vọng sống cuối cùng của cô Vùng vẫy một hồi dưới nước Nhưng vô vọng Lát sau cánh tay cô chìm dần Rồi không còn cử động nữa Để chắc ăn Hắn còn dí đầu cô xuống nước thêm một lần Rồi mới kéo cô lên Song lúc này cô chỉ còn là một cái xác không hồn Thành đưa tay lên mũi cô để kiểm tra hơi thở Nhưng không cảm nhận được điều gì. Hắn lại áp mặt xuống ngực cô mà nghe ngóng. Cũng không. Bây giờ hắn mới bắt đầu thấy sợ. Vậy là cô đã chết. Cô đã chết thật rồi. Trong giây phút hoang mang, hắn không biết nên xử lý cái xác như thế nào. Nếu cứ để cô nằm đây, sớm muộn cũng có người phát hiện. Không được. Như vậy thì lộ hết. Chợt trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ ác độc. Phải thế chứ Chẳng phải ở bụi rậm đằng kia Có một cái giếng bỏ hoang từ rất lâu rồi ư Nghĩ là làm Hắn chạy lên mặt đường Ngó trước ngó sau không thấy ai Liền sốc nách cô kéo đến chỗ giếng hoang Tuy đang trẻ khỏe Nhưng để kéo được cô đến đó Hắn đã phải gồng mình Cố gắng hết sức Đây rồi Sau khi gạt cái đám cây dại chắn lối Thằng Thình đã đến bên miệng giếng nhìn xuống cái giếng tối ôm như hũ nút hắn không do dự gì mà hít một hơi lấy đà rồi hất thẳng cô xuống giếng để cho không ai phát hiện ra hắn còn mò mẫm trong bóng tối vơ hết những hòn gạch đá rồi ném cả xuống đấy vẫn chưa yên tâm sợ xác cô nổi lên trước khi ra về thằng sát nhân còn cố vừng được một tảng đá to đùng và quẳng luôn xuống đó Ba tháng sau, làng trên xóm dưới đều truyền tay nhau chuyện anh Thịnh có tài ăn nói sắp lấy vợ. Anh ta lấy cô Hoa, con bà thước bán nước mắm. Nhiều người nghe tin bảo anh này tốt số, vớ được cô Hoa thì khác nào chuột xa chỉnh nếp, kiểu gì con gái chả được bà truyền nghề. Còn một số cô gái thích anh, khi nghe tin này thì cứ tiếc hồi hội. Riêng ông bà Tuất thấy thằng con lông bông thường ngày. Giờ lại chịu lấy vợ thì mừng lắm. Lấy ai chứ cô hoa còn bà nước mắm thì quá là vớ được hũ vàng còn gì. Ông Tốt bảo vợ. Không ngờ á, cái thằng trời đánh nhà mình cũng khôn đau để bà Nhi. Còn bé đây nó chỉ phải cái khinh người. Nhưng về ta dạy dần cũng được. Khéo mà tới đây nhà ta lại giàu to với cái nghề làm nước mắm chứ chả đùa. Kiểu gì ông bà thước, chẳng cho con bé ít của hội môn. <cười> nhà đó giàu nhất nhì trong làng cơ mà. Bà Tuất cũng gật gù tán đồng. Chỉ cần con hoa về làm dâu nhà bà thôi, thì ông bà có thể ngẩng mặt lên với đời rồi. Cái thời bao cấp này, chỉ có nhà nào buôn bán thì mới giàu lên được, không thì lại suốt đời bốc đất, bán lưng cho đất, bán mặt cho trời thôi. Ông bà vốn dĩ chỉ có một thằng con trai, tốt xấu gì cũng phải ở với nó. Nay kiếm được cô con dâu thơm như vậy, thì thử hỏi ai bằng nữa. Sắp đổi đời đến nơi rồi, chắc tổ tông ba đời phù hộ cho nhà bà đây. Việc anh Thịnh sắp cưới vợ, làng lại được phen hóng chuyện. Thành ra họ cũng thôi không bàn tán đến việc cô Huệ nhà ông thân bỏ nhà theo trai nữa. Đám trai tráng trong làng thấy Thình đi lấy vợ thì mừng lắm. Không phải họ mừng cho Thình, mà tại vì cứ thấy Thình ở đâu là đám con gái lại bu kính lấy anh đến đấy. Thành ra họ bị lưu mờ, lép vế. Này một tay tán gái có hạn từ bỏ con đường độc thân thì ai chả vui. Đám cưới của Thình mấy hôm ấy đông lắm. Ông bà Tuất đứng tiếp khách mà mặt mũi cứ cười tươi rói ra. Mấy bà chị của Thình cũng mồm miệng nở hoa, Tay liên tục rót nước mời hàng xóm Cũng chả có gì Chỉ là chén nước chè tươi Và một đĩa trầu Bạn nào cũng có một cái điếu cày Để sẵn cho ai có nhu cầu thì hút vậy thôi Thế mà tiếng cười tiếng nói Cứ như pháo nổ Đám trẻ con thì được đi chơi đám cưới Rồi túng năm tụm ba Rủ nhau mai đến sớm Để nhặt pháo tép Từ hôm cưới vợ đến giờ Thình cũng không còn tham gia đổi rối nước nữa Nhưng sân chơi lại cho mấy thanh niên nam nữ chưa vợ Các cô gái thấy thiếu anh thì có vẻ mất vui Vì thiếu hẳn một người hay pha trò Nhưng họ đâu biết rằng Cô Hoa là một người cực kỳ ghen tuôn Nhìn thấy đám con gái phơi phới ra đấy Đời nào cô lại cho chồng ra nhập bọn nữa Đêm ấy trời nóng lắm Hoa cứ bắt chồng hoạt phành phạch Mà vẫn không tài nào ngủ được Kể cũng lạ, trước đây yêu cô nào, Thịnh cũng được các cô chiều chuộng, ưu ái lắm. Vậy mà từ ngày lấy hoa, anh ta cứ như thằng râu quặp, chẳng dám ho he gì. Hoạt chán, cả hai cũng chìm vào giấc ngủ. Bỗng dừng một cơn gió thổi lên, kèm theo hơi lạnh thấu xương. Hoa bỗng mở mắt hốt hoảng, vì trước mặt mình là một con rối, mồm miệng rộng hoác. Nó đang nhe răng ra cười. nhưng trên miệng máu me te toét không ngừng chảy ra rồi loáng một cái cô lại thấy đó không phải là con rối mà là một người con gái tóc tai rủ rượi khi cô ta hất mái tóc ra hoa suýt té xuống đất vì đó chính là huệ người cách đây mấy tháng đã mò lên điếm canh ghen tuôn, định bắt đền Thịnh. quay sang bên chồng hoa hét lên anh ơi Công à Vậy đi em sợ lắm Là con Huệ Nó nó chết rồi Tao hận chúng mày Tao căm thù thần thình Vì mày Mà nó bỏ mẹ con tao Để con tao vĩnh viễn không được chào đời Tao hận nó Chính nó đã giết tao Nói rồi cô vén bụng lên Hoa nhìn thấy bụng Huệ lồi to tròn tròn Không lẽ lời cô ta nói là thật Bán tính bán nghi Nhưng Hoa chợt nhớ đến lời dân làng đồn đại bấy lâu Liền ra sức bảo vệ chồng Không, cô nói láo Cô bỏ đi theo trai cả làng đều biết Sao giờ lại về đây trách tội chúng tôi Cô đi đi, đi đi Tao nguyền rúa cho vợ chồng mày Không bao giờ sinh được con Con cái mày sẽ chết ngay từ trong bụng. Mãi mãi chúng mày sẽ phải chơi với con rối này thôi. Nó là con mày đó. Nhận lấy đi. Nè! Tức thì Huệ ném mạnh con rối vào người Hoa rồi cười lên một tràng đầy quỷ dị. Tiếng cười cứ xoáy vào tai Hoa làm cho cô muốn đinh tai nhức ốc. Tuy nhiên, Cho dù Huệ có cười to như thế nào và cô có lay like gọi hay la hét, thì Thịnh nằm bên cạnh vẫn không hề tỉnh dậy. Anh ta cứ ngáy đều đều như kéo bể vậy. Bên kia bố mẹ chồng cũng không hề động tĩnh, chứng tỏ chỉ mình cô bị quấy phá mà thôi. Cũng may, đúng lúc cô tưởng chết đến nơi vì sợ hãi, thì Huệ liền biến mất nhanh như lúc xuất hiện. Tiếng chó trong làng lại sủa lên rầm rang. Phải rất lâu sau đó cô mới mệt mỏi mà thiếp đi. Cho đến khi thấy có người đập nhẹ vào người và lai vai mình. Dậy đi, em làm gì mà cứ ú ớ mãi thế? Mơ ngủ à? Mà sao hôm nay lại ôm con rối đi ngủ vậy? ơ ơ cái cái gì thế này? Thình chờ khét lên khi nhìn vào con rối. Hoa cũng đã định thần tỉnh ngủ. Cô ta cũng á khẩu. Khi thấy con rối mình đang cầm trên tay Hình ảnh gớm ghét Khiến cô chết sững Trên mắt nó là hai hàng huyết lệ Và miệng cũng đang nhoen nhoét máu Cái gì chứ Tại sao lại như vậy Một con rối gỗ vô tri vô giác Sao lại có máu chảy ra Cúi xuống để nhìn cho rõ Thì cô thấy bốc lên một mùi máu me tanh tưởi Là nó Chỉ có nó mới làm được chuyện này bất giác cô rùng mình khi nhớ lại giấc mộng hải hùng đêm qua. lại gì nữa đây? thình thản thốt chỉ về phía vũng nước đen ngòm trước cửa buồn. thứ nước hôi hám này ở đâu ra? hắn bỗng toát mồ hôi hột khi nhớ đến cái chết của cô gái kia. lẽ nào cô ta hiện về báo oán? hoa sợ hãi lắp bắp. mãi cô ta mới kể cho chồng nghe được những gì mình nhìn thấy hồi đêm. Việc cô Huệ mất tích dạo nào, này lại hiện về như một bóng ma đầy kinh khủng. Cô ta quay sang hỏi chồng. Lẽ nào Huệ đã chết hả anh? Vậy anh có làm gì Huệ không? Mà cô ta bảo rằng anh đã giết chết mẹ con cô ấy đó. Vơ vẩn, em lại thần hồn nát thần tính rồi. Ma quỷ gì ở đây? Cô ta thế nào anh làm sao biết được? Chắc em gan quá nên bị ám ảnh đó thôi. Có ma nào dám dọa anh chứ? Nghĩ cũng đúng Có lẽ mình yêu bóng vía quá Nên mới bị dọa chăng Nhưng cứ nghĩ đêm đến Mà gặp lại hồn ma kia Thì hoa lại sợ đến đái ra cả quần rồi Cầu mong giấc mơ quỷ dị Và hình ảnh ma quái kia Không còn đến làm phiền cô nữa Nhưng sự việc đâu có đơn giản như vậy Tất cả Chỉ là mới bắt đầu 6 tháng sau khi về làm dâu nhà bà Tuất, Hoa vẫn chưa có thai. Ngày mới về nhà chồng, ông bà quý con dâu lắm, cứ tưởng rằng cưới được cô về thì nhà họ sẽ đổi đời. Nhưng đổi đời đâu chưa thấy, cũng chẳng thấy cô con dâu đem được món của nã nào về, ngoài đôi bông tai hai chỉ mẹ cho. Bà Tuất cứ đợi mãi xem bà thông gia có truyền nghề cho Hoa không, nhưng nhận lại Chỉ là sự im lặng không lời giải Bây giờ họ bắt đầu thất vọng Và lên tiếng chửi cạnh chửi khóe con dâu Nào là cao điếc không ra quả Rồi cây khô không lọc Người độc không con Hoa lại vốn được cưng chiều từ nhỏ Ở nhà cũng chả phải mó tay vào việc gì Nên về nhà chồng Đến cơm cũng chẳng biết nấu Vào bếp thì cô ta kêu nóng Rồi làm việc gì cũng va thúng đụng nia Cơm thì bữa sống bữa khê Thật chả ra làm sao cả Ấy nhưng đúng một tháng sau Thì hoa có bầu Khi phát hiện ra mình có thai Cô ả làm mình làm mẩy dữ lắm Suốt ngày chỉ nằm ườn một chỗ sai chồng Bà Tuất thấy vậy thì ngứa mắt Nhưng không lẽ là chửi con dâu Thành ra bà cứ mặt nặng mày nhẹ suốt Vì ý thế mình đang mang thai cho nhà chồng, nên Hoa cứ mặc sức ăn rồi ngủ. Đến tháng thứ sáu, thì trong một đêm cô lên cơn đau bụng, cơn đau quằn quại, dữ dội, khiến cô la hét vang cả nhà. Ông bà Tuất lo lắm, quát thằng con trai đi mời ông Lan làng bên. song đêm hôm khuya khoắt thế này, có mời ông ta cũng chả đến được, đành cầu trời khấn Phật cho cô con dâu không xảy ra vấn đề gì. Nhưng đúng là người tính, không bằng trời tính. Một giờ sau, Hoa bỗng ôm bụng rên la. Rồi thì ụt một tiếng. Từ dưới hạ thân của cô, một dòng máu chảy ra ướt đẫm hết cả chiếc quần lụa. Có cái gì đó nó trôi tuột ra khỏi người. Hoa hoảng quá, hét lên một tiếng rồi bất tỉnh. Cô ta đã không giữ được cái thai. Đứa bé bị sảy khi đã đầy đủ hình hài. Thình thì chích sững Khi nghĩ đến cơn ác mộng anh ta gặp hôm nào Lúc này bụng anh ta bỗng ngứa rang Như có hàng ngàn con ghẻ đang chăm chích Vén bụng lên gãi sồn sột Nhưng vẫn không hết được cơn ngứa Từ chỗ ngứa bỗng loang ra một vết xăm màu đỏ Hình rõ ràng một bàn tay trẻ con Hãi quá Thành chạy ra giếng dội nước ào ào Mong sao rửa sạch đi vết xăm đó Nhưng cho dù anh ta có làm mọi cách Thì nó vẫn không thể biến đi được Chưa hết nỗi lo này Lại đến nỗi lo khác Chỉ trong vòng chục ngày Mà thành gầy sọp hắn đi Bây giờ Hắn mới thấy mình ngu ngốc Khi vứt xác Huệ xuống giếng Đúng vậy Cô gái mà hắn giết và phi tan xuống giếng Chính là Huệ Cô không hề mất tích như người làng vẫn tưởng Mà đã bị tên cầm thú giết hại Ngay cái đêm định mệnh ấy Cô đã bị chết oan khi bụng đang mang thai. Một xác hai mạng nên oán hận chất chồng không thể siêu thoát. hồn cô đã nhập vào con rối và tìm cách hiện về báo thù hai vợ chồng tên sát nhân khốn nạn. Cô đã lập lời nguyền lên con rối và đời đời kiếp kiếp hắn sẽ chẳng bao giờ sinh được con. Những đứa con mà vợ hắn mang thai cứ được vài tháng sẽ tự động chui ra ngoài. Đêm nay, Lan lại mơ thấy chị. Cô thấy chị cứ nhìn mình mà khóc. Huệ nói không phải cô đi theo trai nhưng người làng gieo tiếng ác, mà cô đã bị kẻ xấu giết hại. Nghe chị nói mà nước mắt Lan ứa ra. Chị ơi, có thật là chị chết rồi không? Chị đừng có dối em. Về đi, thầy U đang mong chị lắm á. Thầy không có đánh chửi chị nữa đâu. Chỉ cần chị về nhà là được Đừng làm em sợ Chị ơi Chị không thể về được nữa Thân xác chị Đã bị rửa ra hết rồi Chị hận nó Chị căm thù nó Chính nó đã giết mẹ con chị Hả Chị nói thế là sao Có nghĩa là Kẻ đúng mặt kia đã ra tay giết chị Và trước khi chị chết Chị đã mang thai Bao câu hỏi chưa có lời đáp Làng thúc thích hỏi chị <cười> Kẻ nào Đã ra tay sát hại chị Chị nói đi Em và thầy U sẽ tìm ra kẻ đó Và bắt nó phải đền tội Thằng đó là ai hả chị Em không làm gì được nó đâu Em không có bằng chứng Hãy để đó cho chị nó sẽ phải đếm mùi đau khổ thôi chị đi đây em hãy nói với thầy u tha lỗi cho chị chị là đứa con bất hiếu nói xong huệ lại tan biến đi mặc cho lan gọi với theo vậy là đúng rồi cô biết chị mình không còn nữa và huệ đã hiện về báo mộng cho em gái nhưng kẻ sát hại chị là ai nó đang ở đâu Thì Huệ không nói và Lan hoàn toàn mù tịch. Lần này thì cô không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là lần thứ hai, chị hiện về trong giấc mơ của cô. Sáng ra Lan liền thuật lại những gì chị nói cho thầy U nghe. Bà thân nghe con gái nói rằng chị nó đã chết thì nức nở khóc ầm lên. <cười> con ơi là con, con chết khổ sao vậy? Con có linh thiên thì báo mộng cho thầy U biết. Kẻ nào đã ra tay sát hại con. Để thầy U trả thù cho con. Huệ ơi. Ông thân mặc dù rất thương con. Nhưng dù sao cũng là đàn ông. Mọi suy xét đều chính chắn và kỹ lưỡng hơn đàn bà. Ông đến bên bà Huệ và Lan nói nhỏ. Thật ra con mệt chết quang. Chứ nó không phải đi theo trại như lời là dân làng đồn thổi Bây giờ chưa có chứng cứ Cũng chưa tìm được kẻ thủ ác Nên tạm thời nhà ta vẫn im lặng Coi như không có chuyện gì xảy ra Để tránh bức dây động rừng Bà thân vẫn chưa nghe ra Tuy bà có nhỏ giọng Nhưng vẫn còn uất ức lắm Không nói ra thì Ai người ta biết Con mình chết cũng không có được yên Vẫn bị mang tiếng xấu Tôi nghe mà thương con Và căm thù cái thằng chết Băm chích dầm Nó đã hại con gái mình quá Tôi mà biết nó là thằng nào á Tôi sẽ xé xác nó ra <cười> Bà và con Lan nghe tôi nói đã Bây giờ á mình cũng không biết Nó giết con mình rồi dứt xác ở đâu Chị bạn á Tôi nghe thấy ở bên kia sông, có ông thầy xem quẻ linh thiền lắm. Tôi và bà thử qua bên ấy xem. Biết đâu mình lại biết thêm nhiều thông tin thì sao. Bà thân bấy giờ mới ớ ra. Đúng rồi, bà còn nghe ông thầy đó biết ốp đồng nữa. Vậy thì phải nhanh chóng sang bên ấy thôi. Vậy là theo sự tính toán của ông, bà ra chợ mua vội một ít vàng hương. trầu cao hoa quả và năm quả trứng vịt rồi tất tả đi về Người trong chợ thấy bà mua mấy thứ hương hoa đó thì tò mò lắm vì bình thường họ biết nhà bà ít cúng bái Ở đây chưa có phong tục thờ cúng Đa số những người hay lễ bái đều làm nghề buôn bán hay các con nhang đệ tử ở một số chùa chiền và họ cũng chỉ rằm mùng một mới lên chùa mà thôi nay lại thấy nhà bà này Chẳng phải ngày lễ lạc gì mà lại mua hao quả vàng hơn thì chả lạ ư Bà vừa đi qua thì mấy bà bán hàng nhiều chuyện gần đấy lại túm tụm vào buôn chuyện Một bà nói Cái bà thân này á lạ đấy các bà nhỉ Tự nhiên cái hôm nay á, lại đi mua đồ lễ là sao hả Ôi dạo ai mà biết Bà ấy kinh tiên thế thì đâu ai mà cai răng được. Một bà như chợt nhớ ra điều gì, nói. Mà cái con bé quê cũng bỏ đi dễ đến gần một năm rồi ấy nhỉ. dài quá thôi, con bé ấy nhìn ngoan ngoãn đau để. Vậy mà lại to gàng thế, sắp đến ngày tập rối rồi. Con bé ấy là một tay rối có nghề mà. Khổ thế... Đấy, dân quê là vậy Cứ một tí xíu cũng thành ra chuyện Mà ai cũng tỏ ra là mình hiểu chuyện Người nào cũng nghĩ mình là người biết đầu tiên, biết nhiều nhất Đầm ra cứ đến tay mỗi người Lại thêm mắm, thêm muối một tí Đến người cuối cùng thì câu chuyện chỉ có một phần trăm sự thật mà thôi Ngay khi đi chợ về Ông bà thân liền chuẩn bị đồ đạt gọn gàng Rồi đi bộ lên đê Chỉ cần đi thêm một đoạn nữa thì ra đến bến đò sang bên kia sông. Thật may cho họ. Vừa đúng lúc đến nơi thì con đò của người kia cũng chuẩn bị rời bến. Thấy có khách, anh lái đò liền tắp lại. Biết được ý định của khách là muốn hỏi thăm tới nhà ông thầy đồng nọ. Không ngờ người này lại ở cùng xóm với ông thầy kia. Vậy là anh ta vui vẻ hứa sẽ đưa hai ông bà đến tận nhà. Nhà ông thầy đồng lộc. Ở giữa một khoảng vườn rộng lớn Mặt ngôi nhà trông ra sông Nên gió thổi vào mát lắm Ông thầy Lộc cũng khoảng chừng ngót ngét 60 dáng người quắc thước Chân đi cuốt mọc Sau khi nghe vợ chồng ông thân trình bày Và nhờ ông gọi hôn con gái lên Thì ông này nói Hai người sang tầm này á Thì trưa quá rồi Chị bằng nghĩ lại đây một đêm đi Nhà tôi có gì ăn nấy Đêm này tôi sẽ thấp hương Mời dòng hồn cô ấy lên để hỏi chuyện Sáng mai sẽ làm lễ áp dòng Để cho ông bà gặp con nha Nghe cũng hợp lý Ông bà thân liền đồng ý ngay Vì bây giờ cũng gần tối rồi Đêm đó ông thầy đồng liền đi vào phủ Thấp nhang rồi khấn rõ tên tuổi Ngày sinh tháng đẻ của Huệ Rồi bắt đầu sai âm binh đi tìm hiểu ngọn ngành Cái chết của cô gái trẻ sáng sớm hôm sau khi ông bà thân vào thắp nhang xong thầy lộc bắt đầu lầm rầm khấn vái một lúc sau người thầy lắc lư quay vòng vòng và một giọng nói con gái thúc thích vọng ra thầy ô ơi con đau lắm nó giết con rồi con chết quang lắm <cười> nghe đúng là tiếng con gái bà thân khóc tu tu ông thân cũng cảm động mà rơi lệ tiếng bà thân nấc lên nghẹn đắng con ơi con nói cho thầy ụ biết đi kẻ nào đã giết con hiện tại con đang ở đâu để thầy ụ đi đón về con ơi thầy u ơi nó giết con rồi dìm xuống ao làng sau đó giúp con ở một nơi khác Nó ác lắm Con sẽ bắt nó phải trả giá Thầy u hãy chờ con Trả thù xong Con sẽ nói cho thầy u biết Lúc đó thầy u hãy đưa con về Huệ ơi Thầy u đã lặng lội sang tận đây Con hãy nói cho thầy biết đi Kẻ nào đã hại con Tiếng Huệ nhập vào ông thầy vẫn nức nở vừa khóc vừa nói nó ác lắm thầy ơi nó là người trong đội rối nước nó đã giết cả hai mẹ con con đứa bé được hơn bốn tháng rồi con rối con rối nói xong cô nấc lên mấy tiếng tức thì ông thầy rùng mình một cái rồi ngã lăn ra nhà ông thân đỡ thầy lộc Rồi hỏi hang, ông thầy bấy giờ mới nói. Cô ấy xuất ra rồi, còn ông bà chết quang, nhưng là một hồn ma khôn. Ông bà cứ yên tâm, cô ấy sẽ có cách bắt kẻ kia phải đền tội. Cứ chờ đi. Thầy ơi, thầy có cách nào nói cho chúng tôi biết kẻ giết chết con gái tôi là ai không? Chúng tôi không có thể ngồi yên để hắn nhẫn nhơ sống dậy được. Nó còn sống ngày nào thì linh hồn con gái tôi càng không thể riêu thoát. Còn thân xác của nó nữa chứ. Thầy ơi, mong thầy thương tình vợ chồng tôi đã lặn lội rang tận đây. Ông thầy nghe vậy chắc cũng mỗi lòng liền nói. À, tôi biết, nhưng tôi không có dám tiết lộ thiên cơ. Nhất là khi cô ấy không cho nói Tôi chỉ nói thế này Tùy ông bà suy luận Hiện cô ấy đang bị ném xuống một nơi lạnh lẽo Tối tầm Không dễ gì thấy được Còn kẻ ác đó cũng đang rất ở gần ông bà đó Nhưng nó đã bắt đầu phải trả nghiệp rồi Sớm muộn cũng lộ mặt thôi Lúc đó tôi e số phận hắn Cũng đã được định đoạt. Thầy nói vậy thì ông bà cũng chỉ nghe vậy. Chứ còn biết làm sao nữa. Sau khi vái tạ ông thầy Lộc xong. Hai vợ chồng ông thân lại lầm lũi ra về. Mới vừa bước chân ra đến cổng. Thầy Lộc đã gọi với lại. Cứ ra chỗ bên sông. Sẽ có người hôm qua đưa ông bà sang bờ bên kia. Yên tâm. Anh ta không lấy tiền của hai người đâu Chúc gia đình may mắn Mấy ngày sau Vào một đêm tối trời Thình chợt nghe thấy tiếng vọng phát ra Rất là gần Hắn giọng tai lên nghe ngóng Thì ra tiếng nói đó được phát ra từ phía con rối Đúng vậy Là con rối mà bữa trước Nhưng hắn đã vứt đi rồi cơ mà Sao bỗng dưng hôm nay Nó lại ở đây Đi theo tao nào Đi nhanh lên Có người đang chờ mày ở ngoài đó Đi nào Tiếng nói phát ra từ cái mồm rộng hoát của con rối Nó cứ như một thứ ma lực kéo hắn ra khỏi giường Bên cạnh vợ hắn vẫn đang ngủ ngon lành Hắn cứ đi theo con rối một cách vô ý thức như vậy Đến đúng cái nơi mà trước đây hắn đã sát hại Huệ Thì con rối dừng lại Hắn đứng khựng Và mồm miệng ú ớ không thành tiếng Nhìn quanh quất chẳng thấy con rối hồi nãy đâu nữa Chỉ thấy trước mặt mình là một cô gái tóc tai rủ rượi Quần áo vẫn còn ướt nhèm Như mới từ dưới ao đi lên <cười> Mày đến rồi ư Mày hãy nhìn kỹ xem Tao là ai đây Nói rồi cô hất mái tóc sang một bên Là Huệ Đúng vậy Chính là Huệ Người đã có một thời cùng hắn đầu mài Cúi mắt e ấp đêm hôm Nhưng giờ đây dưới ánh trăng Cô hiện lên đầy vẻ chết chóc Kinh dị Hai hố mắt trũng sâu đen ngầm Miệng cô há to ra Để lộ ra hàm răng dài nhọn hoắt Huệ đưa cánh tay dài ngoằng Xương sổ lên phút má hắn Rồi cười lên khoái chí <cười> Dũng khí của mày đâu hết rồi Cái hôm mày giết tao á Tao đã van xin mày tha mạng Nhưng mày vẫn cố tình dìm chết Mày đã chiết luôn cả đứa con trong bụng mày Mày ác lắm Không Tôi không biết gì hết Không phải tôi Tha, tha cho tôi tha cho tôi đi tôi, tôi xin cô tao sẽ giết chết mày nhưng không phải là bây giờ mày không thể chết dễ dàng như thế được tao sẽ cho mày biết thế nào là đau đớn trước khi chết <cười> giờ thì mày hãy về đi không biết hắn về nhà bằng cách nào chỉ biết rằng ngày hôm sau hắn lên cơn sốt hầm hập Người cứ co rúm như con chó sợ ánh sáng Hắn bắt vợ phải che kín cửa phòng Đóng hết cửa lại nhưng trong phòng phải thấp đèn Hắn sợ mở cửa hồn ma của Huệ Sẽ về bắt hắn đi bất cứ lúc nào Nhưng ở trong phòng Hắn lại sợ bóng tối Thành ra cứ bắt thắp đèn suốt Cha mẹ hắn không rõ nguồn cơn Cứ nghĩ hắn mê sản mà nói nhảm Họ đâu có ngờ rằng Cái thằng chết tử chết tiệt kia Đã gây nên tội tài đình, trời không dung, đất không tha Đang ngắm nhiên mắt, bất chợt hắn mở bừng ra, đôi mắt dán chặt vào cái thứ đang nhảy múa bên cửa sổ. Đó chính là một con rối. Con rối ma lại xuất hiện, làm hắn hoảng hốt mà la lên thất thành. Cha mẹ hắn nghe tiếng liền chạy ngay vào. Thình lúc này hoảng loạn đến nỗi cứ chỉ vào phía cửa sổ mà gào lên. là là nó nó nó nó đó nó nó lại đến nó đến lấy mạng con hãy đuổi nó đi con con chết mất cái cái gì thế con con nói cái gì vậy là là nó là con rối mà N nó ở kia hai ông bà đều nhìn theo hướng hắn chỉ nhưng nào có thấy gì trên khung cửa đóng kín hoàn toàn không có gì cả Động viên hắn một lúc họ lại đi ra Cho rằng hắn mệt quá mà thần hồn nát thần tính Chứ nào có ma quỷ gì đâu Nhưng ngày đêm đó hắn xảy ra chuyện Hoa mấy ngày nay hoàn toàn Bị chồng làm tình lầm tội Nó cảm tưởng như thằng thình này bị điên thì phải Có đêm đang ngủ ngon lành Thì bị hắn dựng dậy kêu đuổi ma Riết rồi nó cũng phát chán Nhưng có một điều con hoa sợ hãi Là những lúc tỉnh táo, thằng thình toàn kể là nó gặp một con rối mà, hình dạng quái dị của con rối y như những giấc mơ con Hoa đã gặp ngày trước. Có lẽ nào thằng thình chính là kẻ giết người. Bây giờ con Hoa mới thấy, sao trước đây mình không nghĩ ra điều này? Chả có lần Huệ hiện về nói chồng nó là quân giết người đó sao? Rồi cô ta còn nguyền rủa cho nó không sinh con được, còn gì nữa? Là cô ta chết oan Khi trong bụng còn mang thai giọt máu của Thình Nếu đúng như thế Thì lẽ nào con rối kia Chính linh hồn của Huệ hiện về báo oán? Vậy thì bấy lâu nay Hoa sống bên cạnh một kẻ giết người ư Có thể lắm chứ Vì lẽ đó mà cô ta đã phát lời nguyện Lên con rối Và từ đó đến nay Hai vợ chồng Hoa cũng chẳng thể sinh được con. Tuy về làm vợ Thình ngót nghét một năm rồi Hoa cũng đã ba lần bụng mang dạ chữa Nhưng có được vài tháng Là cái thai tự động chui ra Dù cho cô có cố gắng giữ gìn thế nào đi nữa Càng nghĩ Hoa càng tức Cũng chỉ tại mình Chết vì bị mồm miệng hắn đánh lừa Nên giờ mới thành ra nông nổi Giờ thì đêm nào cũng phải nằm cạnh Một thằng dở điên dở dại Người trả ra người Mà chả ra ma có chết không Đúng cành bà Bên ngoài không gian đang yên ắng Bỗng vang lên tiếng cú Kêu nghe thật rợn người Trong phòng ngủ nhà Thìn Chợt một tiếng nói cất lên Hãy giết nó đi Nó không phải là người Nó là một con ác quỷ Giết nó đi Không một ai nghe thấy tiếng nói Chỉ duy nhất một mình hòa Cô ả ngồi bật dậy Đập vào mắt hoa bây giờ không phải là thình nữa Mà là một con quỷ đang say ngủ Chính xác Đó là một con quỷ Cô nghĩ bụng Phải giết nó thôi Nếu để nó tỉnh dậy thì mình cũng chết Nhưng giết bằng cách nào đây Như đọc được suy nghĩ của cô Tiếng nói lại phát ra Hãy cầm lấy cái này Đập vào đầu nó Nhanh lên nào Ngay lập tức Trên tay cô là một con rối Không nói không rằng Hoa cầm chặt lấy nó Rồi cứ thế nhằm thẳng vào đầu con quỷ mà đập Những nhát đập liên tiếp được dán vào đầu Vào mặt kẻ nằm trên giường cô Cứu tôi với thình ôm mặt kêu thất thanh Nhưng giờ đây Vợ hắn đang say máu Ả đâu biết rằng mình đã bị tiếng nói kia điều khiển mắt ả chỉ nhìn thấy một con quỷ đang nhe nanh trợn mắt phải nhanh tay lên thôi vậy là những tiết đập chát chúa lại vang lên liên tiếp máu văng ra tung tóe thì mấy ngày nay thân thể đang rệu rã vì ốm lại nửa tỉnh nửa mê trên tay không một tấc sắt, thì làm sao mà bảo vệ mình được chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ hắn đã nằm sụi lơ bất động máu từ mồm từ mũi chảy tràn ra khuôn mặt nhìn kinh hãi vô cùng Đến lúc này hoa mới dừng tay Cô ta từ từ tiến đến đưa bàn tay lên mũi con quỷ Không còn thấy dấu hiệu của sự sống Cô mới vứt bỏ con rối Giờ cũng đã nhớm máu nhoe nhoét xuống sàn nhà Rồi cười lên khoái chí. <cười> mày chết rồi con, con quỷ đã chết rồi Ta đã giết được nó <cười> Mấy giờ sau Ông ơi, cái gì thế này Thằng Thịnh làm sao thế này ông ơi Tiếng bà Tuất kêu lên thất thanh Chả là trời đã sáng bảnh mắt ra rồi Mà vẫn không thấy hai vợ chồng nhà Thịnh dậy, Bà mới đẩy cửa bước vào Thì một cảnh tượng hỗn loạn đầy kinh hãi bày ra trước mắt Thằng Thịnh con trai bà mặt mũi đầy máu Chân tay cứng đơ Trên người đầy những vết thương rầy rụa Nó đã chết từ bao giờ Nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng trắng giả Bên cạnh là cô con dâu vẫn đang ngủ ngon lành. Dưới chân giường là một con rối nằm chổng chơ Trên người nó những vệt máu loang lỗ hải hùng Ông Tuất vừa cho lợn ăn xong Đang rửa chân tay ngoài giếng Thấy vợ gọi thì chạy ngay vào Lúc này thì bà Tuất đã lai like cô con dâu tỉnh dậy hoa mắt nhắm mắt mở Chưa kịp hỏi mẹ chồng câu nào thì bà đã chỉ vào con trai mà rít lên cái gì thế này mày nói đi đứa nào giết con tao hả trời ơi là trời con ơi là con con con không biết gì hết tại sao lại như vậy anh thịnh anh thịnh ơi <cười> cả ba người cứ thế mà khóc vang cả nhà Chẳng mấy chốc hàng xóm nghe thấy liền chạy hết cả sang. Người nào người nấy đều kinh hãi há hốc mộm. Có người yếu bóng vía, không dám nhìn. Chưa bao giờ lần này lại xảy ra một cái chết đầy kinh khủng như thế. Họ cứ xì xầm bàn tán, không biết hung thủ là ai mà ra tay tàn bạo như vậy. Vào tận nhà người ta, giết người mà vợ nạn nhân nằm bên cạnh vẫn không hề hay biết. Công an xã cũng được mời đến. thời đó lạc hậu nên phương tiện giám định còn thô sơ lắm cũng chẳng có ai nhìn thấy người nào khả nghi nên sự việc vẫn chưa có lời giải đáp xác của thịnh nhanh chóng được người nhà đem tắm rửa và tẩm liệm họ dự định sáng mai mới an táng tối đó người dân trong làng đến thấp nhan chia buồn đông lắm nghĩa tử là nghĩa tận mà đang trong lúc mọi người khấn vái và theo dõi đám tang thì hoa vợ thịnh bỗng đứng lên đi vào trong buồn. lát sau đi ra tay cô ta cầm theo một con rối rồi trợn trừng mắt mà chỉ ngay vào cái quan tài mày đáng chết mày là thằng sát nhân chính mày chính mày đã giết tao rồi bất xác xuống cái giếng hoang mẹ con tao chết hoang tao căm thù mày nay tao đã trả được thù rồi. Thật khốn nạn, tao nguyện rủa mày không được siêu thoát. Tất cả mọi người nghe được những lời này đều bàn hoàng, lạnh hết cả sống lưng. Vậy là bấy lâu nay họ đã nghi oan cho cô Huệ, chẳng phải cô trốn đi theo trai như lời đồn thổi, mà đích thị là cô bị giết. Chính người nằm trong quan tài kia đã giết chết cô. Chợt một tiếng khóc ai oán cất lên. Đó không ai khác, chính là bà thân. Hai ông bà đã đến đây cùng một lượt. Đêm qua, Huệ đã về báo mộng cho cha mẹ biết. Nói nhất định hai người phải có mặt ở đám tàng hôm nay. Bà thần lao ngay đến bên hoa. Bởi bà biết rằng con gái bà đã nhập vào vợ của hung thủ. Ôi trời ơi, con ơi, con sống khôn chết thiên. nói cho mọi người biết vì sao nó lại giết con đi con tôi chết khổ chết sở chết quan chết ức thế này đây thật sát nhân nó giết con tôi rồi hoa quay sang phía bà thân nói trong nước mắt con xin lỗi thầy u con bất hiếu đã nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của nó mà chót mang thai nó hứa cưới con nhưng không cưới mà đi yêu người khác bị con bắt gặp nó đã giết con rồi dìm xuống ao làng nơi biểu diễn rối nước ấy á ơi đám đông nghe được những lời của huệ thì lại xì xào mỗi lúc một to ôi trời ơi ác quá Nhìn người như vậy mà giết một lúc hai mạng, vậy là quá báo rồi, giết người thì đền mạng, chốt rồi là đáng thôi. Ông bà Tuất đang ngồi phủ phục bên quan tài con trai, nghe thấy thế thì đau lòng, xấu hổ quá. Họ chẳng ngờ thằng con mình lại gây ra một việc động trời như vậy. Đang đau đớn vì mất con, tự dưng lại phải nghe thêm hàng loạt những lời bàn tán. thì chỉ muốn chui xuống đất cho xong. Người làng chẳng ai bảo ai, liền bỏ về một mạch. Họ không muốn ở lại đó thêm một giây phút nào nữa. Ai cũng nghĩ thình thật đáng chết. Hắn không đáng nhận được sự thương hại của người khác. Sáng hôm sau, theo lời mách bảo của Huệ, thanh niên trong làng bắt đầu thay nhau trèo xuống cái giếng hoang ở vạt đất um tùm bỏ không. vất vả lắm họ mới đem được xác cô lên ông bà thân và các em của huệ thì ngất lên ngất xuống vì xót xa ngay ngày hôm đó cô được đem đi an táng sau bao nhiêu ngày phải nằm dưới đáy giếng hoang tối tăm và lạnh lẽo cuối cùng cô cũng được trả thù kẻ đã giết hại mình âu cũng là ác giả ác báo luật nhân quả không chừa một ai chỉ có hoa là từ hôm đó trở đi lại trở nên điên điên dại dại lúc tỉnh lúc mơ cô cứ đi khắp làng tay cầm con rối lúc cười lúc khóc người ta nói cô cũng phải trả giá vì là người gián tiếp gây ra cái chết của huệ vì cô mà một kẻ sở khanh như thịnh có thêm động lực giết chết người con gái đáng thương vô tội có lẽ tội của cô không đáng chết nên huệ chỉ làm cho cô dở điên dở dại mà thôi Ông bà Tuất thì thời gian đầu cũng bị mọi người lên án vì không dạy được con. Nhưng lâu dần họ cũng bỏ qua vì nghĩ cha mẹ sinh con rồi sinh tính. Vào những đêm trăng thanh, người dân làng Bình Lâm lại nhìn thấy hình ảnh một người con gái đi khắp đường làng. Cô cứ vừa đi vừa gọi mọi người gia đình múa rối. Tay cô cầm con rối nước mà ngâm nga lên những câu hát dân gian. Họ bảo rằng đó là hồn ma cô Huệ. Vì nặng lòng với nghề rối mà đêm đêm lại hiện về. Nhưng cô không hù dọa ai cả. Chỉ có con rối trên tay cô là luôn toát miệng cười. Người ta nói nó chính là con rối ma theo linh hồn của Huệ. Quý khán thính giả vừa nghe xong câu chuyện con rối ma. Và đến đây thì chương trình xin được khép lại. Chúc cho quý thánh giả có một buổi tối thật là an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.